Cô luôn hình dung ra Dustin Hostin trong phim Marathon Man. Cô luôn vẽ ra một căn phòng tối, đèn dọi và một tên tội phạm chiến tranh thuộc quốc xã Điên Khủng cùng với một cái khoan nha khoa. Căn phòng cô thấy mình ở trong không giống như thế. Các bức tường màu trắng ảm đạm, không có cửa sổ cho ánh nắng tháng 6 tràn vào. Nhiều cái ghế kim loại bao quanh một cái mặt bàn giả gỗ, một chiếc điện thoại an toàn ở cuối bàn. Một tấm poster đơn độc cảnh báo về sự nguy hại của ma túy treo trên cánh cửa khép kín. Một máy quay video đứng trong góc, đèn đỏ của nó nhấp nháy, báo hiệu nó đang quay hình. Cô đã ưng thuận cho họ ghi lại cuộc thẩm vấn của cô. Cô quan tâm làm gì? Cô vô tội. Cô cho là nếu cô hợp tác, họ sẽ nhanh nhẹn hơn, xong việc và cô có thể về nhà. Cô mệt lạ và đói. Bên cạnh đó, Chủ nhật và thứ hai là những ngày nghỉ duy nhất của cô Và cô vẫn còn rất nhiều việc Phải làm xong trước lễ hội Coral cuối tuần này Gabriel hít vài hơi thở sâu Kiểm soát lượng oxy cô hít vào Vì sợ cô có thể bất tỉnh hoặc thở quá gấp Thở tan căng thẳng đi Cô tự bảo mình Mày bình tĩnh mà Cô giơ tay lên và cào các ngón tay vào tóc Cô không cảm thấy bình tĩnh và biết cô sẽ không bình tĩnh cho đến khi được thả về nhà. Chỉ sau đó cô mới có thể tìm được trốn bình yên và chỉnh lại đầu óc nhũn nhương của mình. Vài giống bực đen làm bẩn các đầu ngón tay của cô, và cô vẫn còn cảm nhận được áp lực từ chiếc còng tay mà cô không còn đeo quanh cổ tay nữa. Thám tử Shanahan đã bắt cô đi hết công viên trong màn mưa, tay còng lại như một tội phạm. Và niềm an ủi duy nhất của cô là anh ta cũng không thích thú với chuyến đi đó nhiều hơn cô chút nào. Không ai trong hai người họ nói một lời, nhưng cô đã chú ý, thấy anh ta xoa bóp đùi phải vài lần. Cô cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về vết thương của anh ta, và cô nên cảm thấy tội lỗi, nhưng mà cô không. Cô sợ hãi, bối rối và quần áo của cô vẫn còn ướt đẫm, và tất cả là lỗi của anh ta. Việc tối thiểu anh ta có thể làm là chịu đựng cùng với cô. Sau khi bị bắt giữ vì hành hung một cảnh sát và mang súng trên người, cô đã bị dẫn vào một phòng thẩm vấn nhỏ. Giờ đây, Shanahan và đại úy Lucepti đang ngồi đối diện với Gabriel. Cả hai người đàn ông đều muốn biết về những món đồ cổ bị đánh cắp. Hai quả đầu đen của họ cùng trụng xuống một quyển sổ màu đen và họ đang say sưa thảo luận. Cô không biết đồ cổ bị mất cắp Thì có liên quan gì với tội hành hung Họ có vẻ nghĩ hai từ đó có liên quan Dù vậy chẳng ai trong hai người Có vẻ vội muốn giải thích cho cô gì hết Còn tệ hơn sự bối rối Là việc biết rõ rằng Cô không thể cứ đứng dậy và bỏ đi Cô để cho thám tử Sanahan quyết định mọi việc Cô chỉ mới biết anh ta hơn một tiếng đồng hồ Nhưng cô biết anh ta đủ rõ Để hiểu rằng Anh ta chẳng quan dung tí nào hết Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cách đây một tuần Anh ta đang đứng dưới một tán cây ở công viên Ann Morrison Cô chạy bộ qua chỗ anh ta Và có thể đã không chú ý gì tới Nếu không phải vì đám mây khói thuốc lá bao quanh đầu anh Cô hẳn cũng sẽ không nghĩ gì về anh nữa Nếu cô không bắt gặp anh Ngày hôm sau ở cửa hàng Ann Benson Đang mua một cái bánh gà lạnh Lần đó Cô đã chú ý đến cách bắp đùi anh căng lên trong cái quần thể thao cắt ngắn và cách tóc anh quăn lên như những chữ C nhỏ quanh cả chiếc mũ bóng chày. Mắt anh màu sẫm và cái cách anh quan sát cô đầy mãnh liệt mang đến những cơn rung bình khoái lạc đang bạo động khắp cột sống cô. Cô đã thề sẽ từ bỏ những anh chàng lộng lẫy từ cách đây nhiều năm. Họ chỉ khiến trái tim tan vỡ và tạo ra đống hỗn mang trong cả khối cơ thể, trí óc và tinh thần. Họ như những thanh sneaker, trông và nếm thì ngon, nhưng không bao giờ có thể đi vào một bữa ăn đủ dưỡng chất. Trong một khoảng thời gian, cô vẫn trở nên thèm thuồng. Nhưng ngày nay thì cô thích thú với tâm hồn một người đàn ông hơn là cơ mông của anh ta, và một đầu óc thông thái khiến cô quấy động. Vài ngày sau, cô nhận ra anh đang ngồi trong một cái ô tô bên ngoài bưu điện, rồi một lần nữa, độ xe dọc con đường dẫn đến Anomaly, cửa hàng đồ cổ của cô. Lúc đầu, cô tự bảo mình là cô đang tự tưởng tượng ra mọi thứ. Sao một người đàn ông ra ngăm ngăm, đẹp trai lại theo đuổi cô cơ chứ? Nhưng khi tuần ấy trôi qua, cô lại chú ý thấy anh ta thêm vài lần nữa, không bao giờ gần đủ để tiếp cận, nhưng cũng không bao giờ quá xa. Tuy vậy, cô vẫn cố gạt đi xem như trí tưởng tượng sáng tạo của cô làm việc quá thời gian. Cho đến ngày hôm qua, cô thấy anh ở cửa hàng Banner Noble, Cô đang ở trong cửa hàng, mua thêm sách về dầu chết xuất từ thiên nhiên. Và lúc cô ngước lên và chú ý thấy anh đang núp trong khu sức khỏe phụ nữ. Với vẻ ngoài ngăm ngăm, dữ dội, cùng với cái áo phong cuộn cuộn cơ bắp, anh đơn thuần là không có vẻ giống loại đàn ông đồng cảm với cơn đau từ triệu chứng tiền kinh nguyệt. Đó chính là lúc mà cuối cùng cô cũng chấp nhận rằng anh ta vẫn cứ theo đuôi cô như một tên tâm thần. Cô đã gọi cảnh sát và bị bảo rằng, Cô có thể đến sở và điền vào một đơn kiện tên chạy bộ hút thuốc vô danh. Nhưng vì anh ta chưa làm gì hết, cô cũng không thể làm gì nhiều. Cảnh sát chẳng giúp đỡ được gì. Và cô thậm chí chẳng buồn để lại tên mình nữa. Đêm qua cô đã ngủ rất ít. Chủ yếu cô nằm trong trong, cẩn thận sắp đặt kế hoạch. Và lúc đó, chiến lược của cô có vẻ khá hay. Cô sẽ dụ anh ta vào một chỗ cực kỳ công cộng. Đoạn công viên kế bên sân chơi, trước vườn thú và cách ga tàu Tustin Tater mấy trăm mét. Cô sẽ hạ cục tên bám đuôi đó và hét như điên xin giúp đỡ. Cô vẫn nghĩ đó là một kế hoạch hay, nhưng không may cô không dự đoán trước hai chi tiết vô cùng quan trọng. Thời tiết đã làm độ bể tất cả mọi thứ và tất nhiên tên dình mò của cô không phải là một tên dình mò, hắn là một cảnh sát. Khi cô lần đầu nhìn thấy anh ta đứng dưới tán cây đó trong như thế đang nhìn vào bộ lịch những chàng trai lực lưỡng yêu đương nồng cháy Của cô bạn Francis của cô Giờ khi cô nhìn thấy anh ta bên kia bàn Cô tự hỏi sao cô lại có thể từng nhầm anh với một anh chàng lực lưỡng của tháng được cơ chứ Trong cái áo nỉ lộm thuộm mà anh vẫn mặc và dưới cái khăn rằn đỏ quấn quanh đầu Anh trông giống một tên cưỡi mô tô đến từ địa ngục hơn Tôi không biết các anh muốn gì từ tôi Gabriel phát biểu chuyển ánh mắt từ Sanahan sang người còn lại Tôi nghĩ tôi bị đưa đến đây vì những gì xảy ra lúc trước trong công viên chứ Trước đây cô đã từng nhìn thấy cái này chưa Sanahan hỏi khi anh đẩy một tấm ảnh mới về phía cô Gabriel đã nhìn thấy bức ảnh tương tự này trên tờ báo địa phương Cô đã đọc về tên trộm bức Monet của nhà Hinland và nghe về vụ này trong mục tin tức của cả quốc gia lẫn địa phương. cô nhận ra nó à? tôi nhận ra một bức monet khi tôi nhìn thấy. cô mỉm cười giầu dĩ và đẩy bức tranh lại bên kia bàn. tôi đã đọc về nó trong tờ statement. đó là bức vẽ bị đánh cắp từ ông hirland. cô có thể nói gì với tôi về điều đó? shanahan nhìn cô trầm trầm qua ánh mắt cảnh sát. Như thế, anh ta có thể nhìn câu trả lời cho câu hỏi của mình trên vết não của cô ấy. Gabriel cố không cảm thấy bị áp đảo, nhưng không thể đừng được. Cô bị áp đảo. Anh thật là một người đàn ông to lớn, và cô đang kẹt cứng trong một căn phòng bè xíu cùng anh. Chỉ những gì mọi người khác đã đọc hoặc nghe về tên trộm thôi. Tức là cũng khá nhiều, vì đây thực là một câu chuyện sốt dẻo. Ngài thị trưởng đã công khai biểu lộ cơn giận dữ. Chủ nhân cứ bức họa vô cùng kích động và Sở Cảnh sát Boyceau đã bị miêu tả như một đám tình lệ chậm chạp trên mạng lưới thông tin quốc gia. Những thứ ấy, cô cho rằng cũng là cải thiện so với những gì Idaho từng được miêu tả với cả phần còn lại của đất nước. Một bang đầy những kẻ cuồng khoai tây, nghệ súng ống, phân biệt chủng tộc. Sự thực thì không phải người nào cũng yêu khoai tây và 99% dân số không có liên quan gì với chủng tộc da trắng hoặc các nhóm vũ trang và trong những người là thành viên các nhóm hội thì đa số cũng không phải dân bản địa. Dù vậy, phần nghiện dùng ống chắc hẳn cũng đúng Cô có sở thích về nghệ thuật à? Anh ta hỏi, giọng nói trầm sâu dường như lấp đầy mọi góc của căn phòng Tất nhiên, bản thân tôi cũng là một nghệ sĩ Cô giống là một người hay vẽ hơn là một nghệ sĩ thực thụ trong khi cô có thể vẽ tương đối giống Cô không bao giờ đạt được vẻ thanh thoát ở tay và chân nhưng cô yêu việc vẽ và đó là những gì thực sự đáng tính. Vậy thì cô có thể hiểu được việc ông Hinlen khá nóng lòng muốn lấy lại nó. Anh nói và đẩy bức ảnh sang một bên. Tôi cũng hình dung là thế. Cô vẫn không hiểu những chuyện này thì có liên quan quái gì đến cô. Từng có thời Norit Hinlen là bạn của gia đình cô nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Cô đã từng thấy hay gặp gỡ người đàn ông này chưa? Shanahan hỏi khi anh ta đẩy một bức ảnh khác về phía cô. Tên hắn là San Katsuger. Gabriel nhìn vào bức ảnh và lắc đầu. Người này không chỉ có cặp kính cận dày nhất mà cô từng nhìn thấy, mà khuôn mặt hắn ta cũng có vẻ vùng beo và khá vàng vọt. Tất nhiên, cô có thể gặp hắn ta trước kia và chỉ không nhận ra hắn từ bức ảnh này mà thôi. Nó không được chụp dưới điều kiện tuyệt nhất. Ảnh căn cước của cô cũng xấu thế mà thôi. Không, tôi không nghĩ mình từng gặp hắn ta. Cô trả lời và đẩy bức ảnh căn cước lại qua bàn Cô có bao giờ nghe đến tên hắn ta được đối tác làm ăn của cô, Kevin Carter, đề cập đến chưa? Người đàn ông còn lại trong phòng hỏi cô. Gabriel chuyển ánh mắt sang người đàn ông già hơn, với mái tóc đen muối tiêu trên thẻ nhận dạng bằng nhựa của ông ghi đại úy lucreti cô đã thấy đủ phim và xem đủ tivi để biết rằng ông ta đang đóng vai cảnh sát tốt với cảnh sát xấu của shanahan điều mà cũng không phải đòi hỏi gì ghê gớm với shanahan nhưng trong hai người đại úy lucreti có vẻ thực sự tốt bụng hơn ông hơi làm cô nhớ đến chú rút của cô và lùi khí của ông cũng ít thù địch hơn ngài tháng tử kevin Kevin thì có liên quan gì với người đàn ông trong bức ảnh này? Tên Katjinger này là một tên trộm chuyên nghiệp. Hắn ta rất giỏi và chỉ trộm những thứ tuyệt nhất. Hơn một tuần trước, hắn đã bị tống giam vì tội trộm cắt một số đồ cổ, trị giá 25.000 đô. Khi đang trong phòng giam, hắn ngụ ý rằng có thể hắn biết người có bức tranh của ông Hinlen. Đại úy lưu thông tin cho cô khi ông vẫy tay về một trống ảnh. Hắn bảo chúng tôi rằng hắn đã được mời chào công việc đến cấp bức monet, nhưng hắn đã từ chối. Gabriel khoanh tay dưới ngực và tự người ra sau. Ông lại nói với tôi về chuyện này. Nghe có vẻ như ông phải nói chuyện với hắn trước. Cô chỉ về tấm ảnh cắn cướp bên kia bàn. Chúng tôi đã và trong lần thú tội ấy, hắn đã đẩy sang tay buôn lậu của hắn. Lujetti dừng lại nhìn vào cô như thể, ông ta mong chờ một phản ứng nào đó. Cô đoán ông ta nói, tay buồn lộng nghĩa là một người nhận và bán đồ ăn cắp, ngược lại với những tay trung gian giữa đường dây. Nhưng cô không biết, điều đó thì có liên quan gì tới cô. Có lẽ, ông nên nói cho tôi chính xác ý ông là gì đi. Cô hất đầu về hướng Shanahan, và lý do tôi bị một thiên thần hủy diệt bám đua suốt mấy ngày qua. Nét cao có của Shanahan vẫn ém chặt trên trán anh ta, trong khi gương mặt viên đại úy giữ vẻ bình thản. Theo lời Katzinger, đối tác của cô chủ tâm mua và bán đồ ăn cắp. Đại úy Luchetti dừng lại trước khi nói thêm. Anh ta cũng bị tình nghi là người trung gian vũ trụ nhà Hinland. Điều đó khiến anh ta mắc rất nhiều tội, bao gồm cả trọng tội. Cô hà hốc, Kevin, không thể nào, cái người tên Katzinger đó đang nói dối. Giờ thì, sao hắn ta phải làm thế? lucy hỏi, hắn ta được hứa giảm tội, đổi lại sự hợp tác. Kevin sẽ không bao giờ làm một chuyện như thế. Cô đảm bảo với họ, tim cô đập nặng nề và không một khối hít thở sâu nào có thể làm dịu tâm hồn hay thanh tỉnh trí óc cô. Sao cô biết? Biết là biết thôi, tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ dính líu vào bất kỳ chuyện gì bất hợp pháp. Thế à, ánh mắt Sanahan bảo cô rằng anh ta điên tiết thật như giọng nói anh ta biểu lộ. Sao lại thế? Gabriel nếp nhanh Sanahan, vài lọn tóc xoăn nâu óng ả, rơi khỏi cái khăn và chạm vào trán anh ta. Anh ta với tay lấy một biển sổ nhỏ và bắt đầu vượt ngoạc bên trong. Năng lượng tiêu cực bao quanh anh như một đám mây đen và lan ra khắp không khí. Anh ta rõ ràng là có vấn đề về kiểm soát cơn giận.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 Cô không hề cảm thấy một đốm đen nào bao quanh Kevin dạo gần đây Chỉ biết thôi Còn lý do nào khác không? Sanahan hỏi Có, anh ấy thuộc cung Bảo Bình Cây bút bay thẳng lên trời lộn vài vòng rồi hạ cánh đâu đó đằng sau tay thám tử Trời đất quỷ thần ơi anh ta dên lên như bị đau Gabriel trường mắt nhìn anh ta Đúng vậy đấy Người thuộc cung Bảo Bình khinh thường việc nói dối và lừa gạt Họ ghét thói đạo đức giả và hai mang Abraham Lincoln là một người thuộc cung Bảo Bình Hai người đều biết đấy Không, tôi không biết điều đó Đại úy Luchetti trả lời và với tay lấy quyển sổ Ông đặt nó trước mặt và lấy một cái bút bạc ra khỏi túi áo ngực Nhưng tôi thực sự không nghĩ cô ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống này Tội hành hung một cảnh sát viên Nhận tối đa là 15 năm tù 15 năm Tôi hẳn sẽ không bao giờ hành hung anh ta Nếu anh ta không bám đuôi tôi Và đằng nào thì cũng không phải hành hung thực sự nữa Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình Người theo chủ nghĩa hòa bình không mang súng Shanahan nhắc nhở cô Gabriel cố tình lờ đi tay thám tử gắt gỏng đó Cô bret lớp, viên đại úy tiếp tục. Trên cả tội hành hung, cô bị buộc thêm trọng tội trộm cắp. Cô đang nhìn vào 30 năm trong nhà tù liên bang. Cả một đồng rắc rối đấy, cô bret Trọng tội ăn cắp, tôi ư. Cô nâng một tay lên tim. Vì cái gì? Bức Monet của nhà Hinlen. Ông nghĩ tôi có gì đó liên quan tới bức tranh bị đánh cắp của ông Hinlen sao? Cô có dính líu Trời đã Cô ra lệnh và ép lòng bàn tay xuống mặt bàn trước mặt Ông nghĩ tôi đã đánh cắp bức monet của ông Hinlen sao Cô hẳn đã bật cười Nếu tình huống này không ảm đạm đến kỳ lạ Tôi chưa bao giờ đánh cắp thứ gì trong đời Lương tâm to lớn của cô Chọn đúng thời khắc đó để bất đồng Trừ phi ông tính đến thanh Chico Stick Lúc tôi 7 tuổi Nhưng tôi đã thấy tệ đến nỗi Tôi cũng không thực sự cảm thấy ngon miệng với nó Cô Brett lớp, Shanahan cắt ngang, tôi đếch thèm quan tâm đến mấy thanh kẹo chết tiệt nào đó cô ăn cắp lúc 7 tuổi. Ánh mắt Gabriel phóng qua lại giữa hai người đàn ông, đại úy Lucchetti trông sừng sốt, trong lúc những đường rãnh ngập sâu dập xuống chán và khóe miệng Shanahan. Bất kỳ một cảm giác rông rống thanh thản và bình yên nào cũng đã bỏ rơi cô từ lâu rồi, và các dây thần kinh của cô đều đau buốt. Cô không thể ngăn những giọt lệ dâng đầy mắt và cô đặt khuỷu tay lên bàn rồi che mặt bằng hai tay. Có lẽ cô đáng lẽ không nên từ chối quyền có luật sư nhưng mà cho đến giờ cô vẫn chưa thực sự tin rằng mình lại cần luật sư. Trong thị trấn nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên cô biết tất cả mọi người kể cả những nhân viên cảnh sát. Họ luôn đưa cô Yolanda của cô về nhà sau khi bà tình cờ bỏ đi với đồ đạc của một ai khác. Tất nhiên, chỉ có ba cảnh sát viên ở quê nhà của cô, nhưng họ không chỉ là ba người đàn ông lượn quanh quanh trong chiếc mô tô gào rú. Họ là những con người tử tế, giúp đỡ mọi người. Tay cô thả vào lòng, và cô lại ngước lên qua hàng nước mắt. Đại úy Luchetti vẫn nhìn chặt vào cô, trông cũng mệt mỏi như cô. Shanahan đã biến mất, anh ta chắc hẳn đã đi kiếm đồ tra tấn rồi. Gabriel thở dài và lau sạch nước mắt khỏi cô Cô đang gặp rắc rối lớn Cách đây cách đây một giờ Cô cảm thấy vững tin Họ sẽ thả cô đi Khi họ nhận thấy cô chẳng làm gì sai Không hẳn là sai Cô sẽ chẳng bao giờ mang súng ngắn Nếu cô không cảm thấy Bị tay thám tử Sanahan đó đe dọa Và bên cạnh đó Chẳng ai gặp rắc rối thực sự ở Idaho Vì mang vũ khí hết Nhưng cô nhận ra rằng Họ nghĩ cô bằng cách nào đó, dính líu đến một số việc mà cô thì không, mà cả Kevin cũng không. Cô biết anh ta quá rõ để tin khác đi. Phải, Kevin cũng có vài sản nghiệp khác ngoài Anomaly. Anh là một doanh nhân thành công, anh làm ra rất nhiều tiền. Và phải anh ta có thể hơi tham lam và ích kỷ, và quan tâm đến tiền nhiều hơn cả linh hồn của mình. Nhưng điều đó chắc chắn không phải một tội. Sau khi không nhìn những thứ này một cái? Đại úy Lugetti gợi ý rồi đẩy hai bản đánh giá viết tay và một chồng ảnh qua bàn về chỗ cô. Cô cảm thấy run khắp người và giờ đây càng khiếp hại hơn trước. Mấy món đồ cổ trong bức ảnh có gốc gác chủ yếu là từ phương đông. Vài món là Starforside. Nếu chúng cổ thực sự và không phải bàn sao, chúng cũng cực kỳ đắt. Cô chuyển sự chú ý sang bảng định giá bảo hiểm. Chúng không phải bản sao. Cô có thể nói gì với tôi về những thứ này? Tôi sẽ nói cái bản xứ thời minh này gần 8.000 hơn 7.000, nhưng bản định giá cũng công bằng. Cô có bán loại đồ này trong cửa hàng của cô không? Tôi có thể, nhưng không làm. Cô trả lời khi đọc bản mô tả của vài món hàng nữa. Mấy thứ này nói chung bán được giá hơn ở các cuộc đấu giá hay những cửa hàng chỉ giao dịch đồ cổ. Người ta không mang đến Anomaly chỉ để tìm đồ Star for Size. Nếu một trong những khách hàng của tôi nhặt cái ống gạt kem hình con bò nhỏ xinh này lên, họ sẽ sốc nặng và đặt nó ngay lại giá nơi nó hẳn sẽ ở thêm vài năm nữa. Trước hôm nay cô đã từng nhìn thấy những món đồ này chưa? Cô đẩy mấy tờ giấy sang bên và nhìn viên đại úy ở bên kia bàn. Ông đang buộc tôi tôi ăn cắp chúng đấy à? Bọn tôi biết chúng đã bị trộm từ một ngôi nhà trên đại lộ Worm Spring cách đây 3 tháng. Tôi không làm điều đó. Tôi biết Luchetti mỉm cười rồi với tay qua bàn để vỗ vỗ tay cô. Sean Katsinger đã thú tội rồi. Nghe này nếu cô không dính líu tới bất kỳ hành vi phạm pháp nào thì cô chẳng có gì phải lo lắng hết Nhưng chúng tôi biết chắc rằng bạn trai của cô ngập sâu trong việc buôn bán đồ trộm cắp tới tận bia ở Bi Mắt Gabriel cau mày Bạn trai ư Kevin không phải bạn trai tôi Tôi không nghĩ hẹn hò đối tác kinh doanh là một ý hay Phiên đại úy ngang đầu sang một bên và nhìn cô như thế Ông ta đang cố phân loại những bảnh ghép của một câu đố mà không thực sự ăn khớp. Vậy cô chưa bao giờ hẹn hò anh ta ư? Ồ, chúng tôi đã hẹn hò vài lần. Gabriel tiếp tục với cái vẫy tay khinh thường. Đó là cách tôi biết, đó không phải là một ý hay, nhưng khi ấy đã là cách đây vài năm rồi. Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi không hòa hợp cho lắm. Anh ấy là người đảng Cộng Hòa, còn tôi bầu cho đảng Dân Chủ. Đó là sự thực, nhưng không phải lý do chính. Lý do chính quá riêng tư để giải thích với người đàn ông ngồi đối diện bàn kia. Làm sao mà cô có thể nói với đại úy Lucetti rằng Kevin có một cặp môi mỏng tẹt và hậu quả tất yếu, cô thấy anh ta không hấp dẫn về thể xác. Lần đầu tiên Kevin hôn cô cũng đã chấm dứt bất kỳ một cảm xúc đắm đuối nào cô có thể có với anh. Nhưng chỉ vì Kevin không có môi, không có nghĩa là anh ấy phạm tội hay là người xấu Sanahan có cặp môi tuyệt diệu điều đó đã chứng minh rằng vẻ bề ngoài chỉ lừa lọc bởi vì anh ta thực sự là một thằng khốn Cô sẽ đồng ý làm một bài kiểm tra nói dối chứ cô Brett Love Luchetti hỏi xen ngang dòng suy tư về đàn ông và môi của Gabriel Mũi Gabriel chun lại với vẻ chán ghét Ông nghiêm túc đấy à Thậm chí Ý nghĩ là một bài kiểm tra để phát hiện nói dối cũng thật ghê tởm Sao cô lại phải chứng minh mình đang nói thật cơ chứ Cô chưa bao giờ nói dối Đằng nào cũng không phải cố tình Thì thoảng cô quanh co hay nói lái sự thật Những thứ hoàn toàn khác hẳn Nói dối tạo ra nghiệp chướng khủng khiếp Và cô tin vào nhân quả Cô được nuôi dạy tin vào điều ấy Nếu cô đang nói với chúng tôi sự thật Vậy thì cô chẳng có gì phải sợ bài kiểm tra cả Hãy coi nó như thứ chứng minh sự vô tội của cô Cô không muốn chứng minh mình vô tội sao Cánh cửa bật mở trước khi cô kịp trả lời Và một người đàn ông Gabriel chưa từng dạp bước vào phòng Ông ta cao, gầy và có một lớp tóc trắng che phủ cái đầu hồng bóng nhẫy Ông ta có một cặp giấy dưới cánh tay Xin chào, cô Brett Love Ông ta nói khi bắt tay cô Tôi là Jerome Walker, cục trưởng cục cảnh sát. Tôi vừa nói chuyện với công tố viên Blackburn và ông ấy sẵn sàng miễn trách nhiệm hoàn toàn cho cô. Khỏi cái gì cơ? Ngay lúc này đây là tội mang súng và hành hung một cảnh sát đang thi hành công vụ. Cái phần cảnh sát đang thi hành công vụ trong tội hành hung đó làm cô lo lắng. Họ rõ ràng không nghĩ rằng cô có lý do chính đáng để mang khẩu súng ngắn. Bất kể những gì cô tin tưởng 15 năm là bản án tối đa Cô tự hỏi tối thiểu là bao nhiêu nhưng cô đoán cô cũng không thực sự muốn biết Cô có hai lựa chọn Cô có thể thuê một luật sư đến tòa kiện tụng, Hoặc cô có thể hợp tác với cảnh sát Chẳng lựa chọn nào có chút hấp dẫn Nhưng cô cho là mình có thể lắng nghe đề nghị của họ Tôi sẽ phải làm gì? Cô sẽ ký một hiệp ước cung cấp thông tin mật, và rồi chúng tôi sẽ đặt một thanh tra ngầm vào cửa hàng của cô. Như một khách hàng sao? Không, chúng tôi nghĩ cậu ta đóng vai một họ hàng cần tìm việc. Kevin sẽ không để họ hàng của tôi làm việc ở cửa hàng nữa đâu. Không kể từ khi cô phải sa thải cô em họ thứ ba của mình, Baby Fry Chin, vì dọa khách hàng với những câu chuyện bay lên không trung và chuyển giao ý nghĩ. Và bên cạnh đó, tôi không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều cho các ông. Thứ sáu và thứ bảy này, tôi sẽ không ở trong cửa hàng. Tôi sẽ ở lễ hội Cowell trong công viên Julia Davis. Cục trưởng Walker rút cái ghét cô bên kia bàn và ngồi xuống. Ông ta đặt cái cặp lên bàn trước mặt. Hội trợ Cod ra. Chú thích. Hội trợ Cod. Tên hội trợ của một hãng bia Mỹ. Coel, trái tim ấy, tôi có một quầy hàng để bán dầu thiên nhiên và đồ thơm. Chú thích, Coel, trái tim theo tiếng Pháp. Carter sẽ ở trong cửa hàng của cô trong lúc ở trái tim này à? Phải. Tốt, giờ nếu cô phải thuê một tay thợ sửa chữa để làm việc cho cô thì sao? Tôi không biết nữa. Thực ra thì cô và Kevin đã bàn luận đến việc thuê ai đó để chuyển giá hàng sang một bức tường lớn hơn và xây thêm vài ngăn chứa đồ đồn sau và cô cũng cần một mặt quầy mới ở phía sau nữa nhưng cửa hàng hoạt động không tốt trong mùa nghỉ lễ vừa qua như họ hy vọng và anh đã loại bỏ ý tưởng ấy như một chi phí không cần thiết hiện giờ Kevin khá là thắt chặt chi tiêu cô bảo họ cục trưởng Walker rút hai tờ giấy ra khỏi cặp thế nếu cô đề nghị tự trả chi phí đó thì sao tất nhiên cục sẽ hoàn lại cho cô Có lẽ cô đang nhìn vào toàn bộ trò trì điểm này ở nhầm góc độ. Kevin không có tội, nhưng nếu cô đồng ý giúp cảnh sát, thực ra sẽ là cô đang giúp anh. Cô chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm thấy gì đáng tội trong cửa hàng của cô. Vậy sao không để họ lục soát? Nếu cô chơi khôn khéo, cô sẽ dụ được chính phủ trả tiền cho khoản nâng cấp mà cô muốn. Kevin không thực sự thích thuê người làm từ báo chí hay ngoài đường đâu. Tôi sẽ phải giả vờ biết người thợ sửa chữa này. Cánh cửa mở ra và thám tử Shanahan bước vào. Anh đã thay cái quần sóc và bỏ cái khăn ra khỏi đầu. Tóc anh ta còn ướt và ép vào đầu, ngoại trừ một lọn tóc thoát ra, cong lại trên chán, và chạm vào lông mày anh. Anh ta đeo một bao súng ngắn dưới vai, trên một cái áo sơ mi trắng vừa vặn bó khít ngang lồng ngực rộng và trụm lại ở eo anh, nơi đó bị nhét vào một cái quần kaki Cổ tay áo anh được sắn lên cánh tay và anh đã đeo một chiếc đồng hồ bạc quanh cổ tay. Trên túi áo ngực, cạnh chiếc cà vạt màu xanh và be, anh nhét thẻ căn cước. Đôi mắt màu nâu của anh nhìn chầm chầm vào cô khi anh đưa cục trưởng Walker một tờ giấy thứ ba. Viên chỉ huy lướt nhìn tờ giấy rồi đẩy nó qua bàn và đưa cô một cái bút hiệu bích. Cái gì thế? Cô chuyển sự chú ý qua tờ giấy và cố lờ thám tử Sanahan đi. Hiệu ước cung cấp thông tin bí mật. Walker trả lời, thế một anh bạn trai thì sao? Không, cô lắc đầu và dán mắt vào tờ giấy trước mặt. Khá lâu rồi, cô không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Tìm ra một người đàn ông thông thái và hấp dẫn về mặt thể xác đang chứng tỏ là cực kỳ khó khăn. Khi tâm hồn và đầu óc cô nói có, thì cô lại còn nói còn khuya hoặc ngược lại. Cô vuốt tay trên tóc khi nghiên cứu mấy tờ giấy trước mặt giờ thấy cô có rồi đấy, nói xin chào với anh bạn trai mới của cô đi. Một linh tính khủng khiếp chạy dọc xương sống Gabriel và cô liếc nhìn ngược chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao của Joe Shanahan. Ánh mắt cô di chuyển lên đường dọc trên cà vạt rồi tới cái cổ dám nắng của anh, qua cằm tới đường quân miệng đường chạm khắc tinh tế của anh, quai môi anh cong lên trong một nụ cười chậm rãi gợi dục. Xin chào em yêu. Gabriel bật người ngồi thẳng dậy và đặt cây bút sang bên. Tôi muốn mua luật sư.